Và chúng ta cần hiểu một điều là chúng ta hành thiền ở đây Nó không chỉ là cho bản thân mình Mà cái việc hành thiền ở đây Nó cần dành cho tất cả mọi người Và con đường trung đạo ở đây Đó chỉ là đơn thuần hành động mà thôi Đơn thuần sử dụng mà thôi Và chúng ta chúng ta hãy à, hướng tâm tới à, với việc đó là Chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hành động mà thôi Và hãy buông bỏ đi tất cả các cái thói quen Các cái tập quán của mình Cho thói quen đâm ra là Chúng ta luôn luôn có sự dính mắc đối với bản thân mình Chúng ta có sự dính mắc đối với những gì mình đang làm để mà Mọi người lưu ý xem có phải là do có cái máy điện thoại gần đó Nhiều khi để chế độ im lặng nhưng mà nó vẫn phát sóng đó Và Chỉ để hành động mà thôi, hay chỉ để sử dụng mà thôi. Chúng ta cần buông bỏ, chúng ta cần xả ly các cái thói quen, các cái tập khí của mình. Và chúng ta đừng quá quan tâm, đừng quá nghĩ ngợi về bản thân mình, cũng như điều, cái mà chúng ta đang làm. Và chúng ta chỉ lưu tâm tới một sự thật Đó là tất cả các hành động chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ đơn thuần là hành động mà thôi Chúng ta hãy cố gắng ngưng sự hướng tâm tới thân tâm của mình Tới hành động mà mình đang làm cần của chúng ta cần thiết lập trên hơi thở hoặc là duyên các hoạt động của tâm hay có sự hai biết đối với sự khổ. Tất cả các cái nguyên nhân, điều kiện hay hành động mà chúng ta đang làm chỉ đơn thuần là các hành động, chỉ đơn thuần Và các diễn kiến đang xảy ra mà thôi Và rồi các cái kết quả Những điều gì xảy ra Cũng chỉ là những trải nghiệm Cũng chỉ là để giúp chúng ta kinh nghiệm mà thôi Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy là ngay như chánh niệm thì chúng của ta cũng đang cố gắng để tạo ra một cái chánh niệm. ở đây là chúng ta chỉ đơn thuần, đơn thuần là một hành động đó, đơn thuần là một hoạt động đó mà thôi, không phải là cái mà chúng ta đang tạo ra, chỉ để sử dụng mà thôi. điều đó có nghĩa là chúng ta cần buông bỏ dính mắc đối với bản thân mình buông bỏ sự dính mắc đối với những gì mình đang làm chúng ta cần phải hiểu một điều rằng chúng ta đang là những thiền sinh đang là những người đang thực hành thiền và nếu mà chúng ta à, có một cái ý tưởng mà có một người đang hành thiền, có một uh, có một uh, chúng sinh, có một người nào đó đang hành thiền, tức là chúng ta đang dừng mắt tới uh, sắc thân của mình. Nếu mà chúng ta lưu tâm tới những gì mình đang làm, thì điều đó cũng nghĩa là chúng ta cũng có cái sự chính mắt ngay với cái việc thực hành của mình, ngay với cái việc hành thiền của mình. và sự thật ở đây đó là chỉ đơn thuần hành động mà thôi, đơn thuần sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có sự buông bỏ, đừng có dính mắc tới bản thân mình, đừng có dính mắc tới những gì mình đang làm. và chúng ta chỉ hướng tâm tới sự hiểu biết đúng đắn, hướng tâm tới tránh kiến và buông bỏ đi sự dính mắc đối với bản thân hay đối với những điều mà chúng ta đang làm. Nếu chúng ta coi rằng hành thiện đó là cái công việc của mình, cái thái độ đó không phải là đúng đắn và sự thật của việc hành thiện ở đây nó chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi không phải để chúng ta dính mắc hay trốn bỏ chỉ để hành động mà thôi thì chúng ta cần phải buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như Đối với những điều mà chúng ta đang làm Nếu mà chúng ta tránh niệm đối với hơi thở Thì chúng ta cũng sẽ hay biết được về hơi thở Nếu mà chúng ta chỉ biết được về hơi thở Thì chúng ta sẽ không biết được Bản chất những gì đang xảy ra ngay trong hiện đại đối với hơi thở đó. Chính vì vậy, để biết rõ được về bản chất của những gì đang diễn ra thì chúng ta cũng cần buông bỏ đối với cái biết về bản thân hơi thở. Vì theo thói quen là chúng ta luôn luôn muốn biết, luôn luôn biết được về mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những cái biết của chúng ta Cũng đều là các hoạt động của tâm Và rồi đối với cái biết đó thì Chúng ta biết à, Có tôi, có anh Của tôi, của ta, của anh Vân vân Và điều đó có nghĩa là Chúng ta cũng cần phải buông bỏ Đối với cái biết thông thường như thế này Và để có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình Thì chúng ta cần có sự buông bỏ Cần có sự xả ly Đối với tất cả các cái thói quen Các cái tập khí của mình Và để có thể Hiểu rõ được về Pháp, hiểu rõ về bản chất của Pháp Thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với những cái biết thông thường trước đây của mình Ví dụ như là cái biết thông thường ở đây thì chúng ta biết về hơi thở, Chúng ta biết về cái đau Thì ngay kể cả những cái đó cũng là những cái biết thông thường à để có thể đi trên con đường trung đạo, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần bô bỏ ngay cả đối với các tích tiến trình liên quan tới thân và tâm. Soka Suk chính mắc đối với sự thật do tâm tạo. Thì chúng ta cũng chỉ biết được về sự biến diệt, sự hoại diệt của các hiện tượng do tâm tạo. Và để có thể hiểu được về sự thật gốc, hiểu được bản chất của sự thật gốc thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với các sự thật do tâm tạo. Thông thường theo thói quen thì chúng ta luôn luôn thực hành, luôn luôn hành thiền với một ý tưởng về cái tôi. Đó là một cái sự hiểu biết sai lầm về những điều mà chúng ta đang làm. Và chính vì vậy là chúng ta cũng có sự hiểu biết sai lầm về kết quả của nó. Chúng ta cho rằng tôi biết hay là tôi không biết. Với cái hiểu Đối với các cái khái niệm về tôi ta ở đó Đó chính là các cái thói quen của chúng ta trước đây Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ Đối với các thói quen này Và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ Cái sự dính mắc của mình đối với các thói quen cũ để buông bỏ đối với thói quen cũ thì chúng ta cần phải chúng ta cần phải hiểu à, cần phải biết được về những điều mà chúng ta chưa biết và tương tự như vậy để hiểu về những cái điều mà chúng ta đang làm thì chúng ta cũng cần phải biết về những điều Mà trước đây chúng ta chưa biết về cái việc hay hành động của mình Thông thường trong cuộc sống tức là chúng ta làm những gì mà mình hay làm Là những gì mà chúng ta có thể làm Đó là cái tập quán, đó là cái thói quen của chúng ta Và như vậy là chúng ta dính mắc tới bản thân mình chúng ta dính mắc tới cái việc mình đang làm và chúng ta dính mắc với các cái kết quả từ các hành động đó. Lúc ban đầu của việc hành thiền thì chúng ta có thể áp dụng cái việc theo dõi, áp dụng cái việc kiểm soát tâm để có thể thiết lập được chánh niệm của mình trên các hiện tượng thân tâm. và cũng ở lúc ban đầu chúng ta cần hướng cái sự quan sát hướng cái chánh niệm của chúng ta từ bên ngoài xoay trở vào bên trong trên các hiện tượng thân tâm. Nếu như mà chúng ta có thể buông bỏ các cái mối quan ngại, các cái mối lo toan đối với bên ngoài thì tâm của chúng ta sẽ hướng về bên trong, sẽ ghi nhận và có chánh niệm trên các hiện tượng thân tâm một cách tự nhiên. Nếu như mà tâm của chúng ta nó không còn hướng ra bên ngoài nhiều nữa, thì chúng ta cũng không cần thiết phải quá kiểm soát tâm. Nếu mà tâm của chúng ta nó đã hướng tới cái đầu, thì chúng ta sẽ học thế cách buông bỏ, xả ly đối với cải đạo. Và điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận bất kỳ các hiện tượng nào, thì chúng ta cũng học cách buông bỏ ngay đối với hiện tượng đó, ngay đối với kinh nghiệm đó. Thực hành theo con đường trung đạo nó có thể là khó khăn. Nhưng đó là điều rất cần thiết, à, rất đáng làm Đừng bao giờ quên, tất cả đều chỉ là để sử dụng mà thôi Đều chỉ là các hành động mà thôi Và chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình Đối với những điều chúng ta đang làm Và ngay cả đối với các cái kết quả của nó Và để có thể đi theo con đường trung đạo, chúng ta cần buông bỏ tất cả những sự dính mắc của mình. Đó là điều cần thiết, là tiền đề cần thiết. Cho dù là chúng ta biết hay không biết về một hiện tượng nào đó, về một vấn đề nào đó, điều đó cũng chỉ để giúp chúng ta kinh nghiệm có một trải nghiệm mà thôi không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Nếu mà chúng ta hành hiền cùng với sự dính mắc thì điều đó à, dường như là quá dễ dàng rồi, nó xảy ra quá tự nhiên rồi. Và để có thể đi theo con đường trung đạo thì chúng ta cần học cách thực hành. Học cách công phu hành thiền mà không có sự dính mắc ở đó. Và để có thể buông bỏ được các cái sự dính mắc thì chúng ta cần phải xả ly, chúng ta cần phải buông bỏ tất cả những sự dính mắc của mình đối với bản thân, đối với cái mà chúng ta đang làm, đối với những điều mà chúng ta đang biết và đối với các kết quả. Mà chúng ta đạt được và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ đi đối với bản thân buông bỏ đi đối với những điều chúng ta đang làm buông bỏ ngay cả đối với những gì đang xảy ra thế bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây và trước khi chúng ta kết thúc thì chúng ngài Thiền sư à, cũng à, mong muốn là tất cả đại chúng chúng ta sẽ à, hồi hướng cái phước báu của việc hành thiền nghe pháp của buổi sáng thế thì ngài Thiền sư sẽ đọc rồi chúng ta sẽ nhắc lại à, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng cho tất cả các chúng sinh. xin tất cả các chúng sinh hoan hỷ thọ nhận phước báo này. Sa Sa Sa